Chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại Phát thanh từ Atlanta Trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi hàng tuần vào tối thứ sáu Từ 8 đến 9 giờ Ngoài ra còn phát thanh tại San Jose miền Bắc California Trên hệ thống AM 1430 Vào mỗi tối thứ bảy Từ 10 đến 11 giờ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 Điện thoại 770-709-1023 770-709-1023 Email vnchhảingoại at yahoo.com VNCH viết tắt của bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa Xin lặp lại email vnchhảingoại at yahoo.com Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại xin kính chào quý thính giả Tôi và Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả, quý kiến hữu. Thưa quý vị, đây là chương trình Việt Nam cộng hòa hải ngoại 41 được phát thanh tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia và chương trình này cũng phát tại thành phố San Jose, miền Bắc California. Chương trình hôm nay chúng tôi xin tường trình quý vị. buổi lễ tuyên thệ của 30 quân dân cán chính Việt Nam Cộng hòa tại miền Bắc California vào lúc 11 giờ 45 ngày chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua. Xin mời quý vị cùng nghe sau đây. Và thưa quý vị, những âm thanh sau đây sẽ tương trình quý vị cái ngày hôm đó và chúng tôi đã được biết rằng ba chục quân dân cán chính việt nam tiền làm lễ tuyên thệ thưa quý vị gồm có là một trung tướng ba thiếu tướng một trưởng tướng một đại tá bốn trung tá bốn thiếu tá bốn đại quý ba trung quý bảy thiếu quý và hai chủ quý quý vị tổng cộng là ba mươi quân nhân tham gia vào quân đội việt nam cộng hòa hải ngoại những âm thanh sau đây xin mời quý vị cùng nghe điều khiển cái buổi lễ thiên thể thưa quý vị đó là trung tướng christopher bảo tức là bảo Tô. tố chúng tôi xin phép, xin mời quý vị đứng lên để cùng chia vui với ngày tuyên thệ của anh em chúng tôi quân dân chủ Việt Nam hòa hải ngoại hôm nay. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2011, Lúc 1 giờ 45, toàn thể quân dân đang cảnh hiện diện ngày hôm nay. của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, tình nguyện gia nhập lực lượng Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, trước Hoa Kỳ và hiến Pháp Hoa Kỳ, trước Hoa Kỳ và hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa, trước bàn thờ tổ quốc Việt Nam, Hồ Thiên Sông Núi, trước thằng thờ Anh Linh, chứa vị Anh Hùng đã nhảy trong giữ nước và giữ nước, vị quốc phong thần, trước ánh linh những vị lãnh đạo của nền để nhất và đệ nhị tổng hòa, cùng các chiến sĩ, quân dân cán cảnh chính Việt Nam cộng hòa, đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia và lý tưởng tự do. toàn thể quân dân các cấp, quân lực Việt Nam cộng hòa hải ngoại, lực lượng Việt Nam Giải phóng đồng thanh tiến mạnh thứ nhất tuyệt đối trung thành đối với đội quốc việt nam thường đi hiến pháp việt nam tòa hòa năm 1967. nghìn chín được trung thành luật pháp và quyền công dân của chính phủ quốc kỳ xin lễ xin lễ xin lễ xin thứ gì tuyệt đối trung thành với chính phủ Việt Nam cộng hòa luôn luôn tuân hành nghiêm chỉnh chỉ thị của các cấp chỉ huy trong quốc lực Việt Nam cộng hòa hải ngoại về nhiệm vụ lý xin thề xin thề xin thề và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao phó vững tâm trí chưa tưởng có sự lãnh đạo của chính phủ việt nam Động hòa quán luôn và quân luôn việt nam Cộng hòa ấy bài luôn việt việt nam việt nam việt nam việt nam việt nam và nam số nam việt từ tâm nguyện lý đạo đức nam kim chỉ nam để nam vụ tổ quốc nam việt nam việt nam việt và trách nhiệm đúng theo thần quân lực Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại tất cả người, Đến. Đến. Đến. Đến. Đến. thưa quý tin giả thưa quý chiến hữu một danh dự đầu tiên thống tướng Nguyễn Văn Chức, lãnh đạo chính phủ Việt Nam Cộng hòa và cũng là vị tổng tư lệnh tối cao của quân đội Việt Nam Cộng hòa hải ngoại. Dành đặc biệt gắn cấp bậc đại quý cho một người Mỹ. Vị này là giáo sư về sinh ngữ học. Thưa quý vị, đó là đại quý Roger. Xin mời quý vị cùng nghe âm thanh sau đây. và sau đây là gắn cấp bậc cho các công nhân dân tộc và theo thông tướng có một cái đặc biệt xin mời đại úy vô được gắn đầu tiên vô rời vô rời vô là đại úy Thống tướng là muốn dành cái ưu tiên để gắn cấp bậc cho chúng xin mời thống tướng Wait. Wait. This thank you ladies and gentlemen, I would like in this opportunity to have the honor. I have the honor to present the rank of captain of the Vietnamese What? Legion. Viet Phun Mish Vietnam Trung Hoa Hai Hoa, the rank of captain. The rest of officers will be presented by General Weedy, the Republic of Vietnam Am Thank you. Today I am giving you the song and what you are doing. In my management. And you I have the honor to present the rank captain to a, an American citizen who here we serve within the representative Vietnam 40 accuracy. Thưa quân quân quân gắn gấp bậc, cho cả quân Sau khi gắn cấp bậc cho 29 quân nhân còn lại, ban tổ chức đã mời Thống tướng Nguyễn Văn Chức tư lệnh tối cao của Quân đội Việt Nam cộng Hòa Hải Ngoại bằng biểu thị và chấp nhận lời tuyên thệ của anh em <cười> hey! xin mời thống tư bà quý vị chấp nhận sự tuyên thệ của tất cả quân nhân các cấp của lực việt nam cộng hòa hải ngoại xin mời thống tư Chừng. quân nhân các cấp quân việt nam cộng hòa hải ngoại nhân dân là tư lệnh tối cao của người Việt Nam và hòa Hải ngoại. Tôi chấp nhận chuyên nghiệp quý vị gia nhập vào quân địch Việt Nam và hòa Hải ngoại với cấp luật hiện nay. Cấp luật này, khi mà đến ngày trước ngày về nước sẽ bị trên tập hợp lại nơi nào đó ở Dubai, California và quyết định... Chức vụ của các, vị được, là, vị của của các đó, đó, quý vị sẽ được quyết định bởi vị tướng của Chánh Việt Nam hòa. Và qua các vực đó, qua cái chức vụ đó, quý được mang các mới chức vụ của mình khi nước mình cảm ơn quý vị. giả, quý kinh hữu Vừa nghe chúng tôi tường trình âm thanh buổi lễ tuyên thệ ngày 23 tháng 10 năm 2011 tại khu hội cựu tù chính trị thành phố San Jose, miền Bắc, California. Bây giờ, xin mời quý vị nghe phần tin tức. Tin, đại biểu Quốc hội Việt Nam nhắc đến Biển Đông trong phiên họp. Trong kỳ họp lần này, các đại biểu đã phát biểu về những vấn đề kinh tế cũng như là nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc công khai thông tin về Biển Đông cho dân chúng tham gia bàn thảo. Đại biểu Dương Trung Quốc là người nói về Biển Đông nhiều và chi tiết nhất. Ông cho rằng, chính quyền chưa thực sự thông tin đến dân chúng những tin tức có liên quan đặc biệt những liên hệ cũng như các văn bản được ký kết với Trung Quốc về Biển Đông. Ông Dương Trung Quốc nhấn mạnh rằng nhân dân là yếu tố quan trọng trước các vấn đề bảo vệ chủ quyền dân tộc. Chính phủ coi thường yếu tố này là sai lầm và cần phải điều chỉnh lại chính sách tham khảo những phản biện từ quần chúng nhân dân. Trong kỳ họp, các đại biểu cũng đề nghị xem xét lại luật biểu tình, luật báo chí hay là trưng cầu dân ý. Nhưng Quỹ ban Thường vụ tỏ ra không đồng lòng lắm về những đề nghị này với lý do là chưa đủ điều kiện. Luật biển Việt Nam được biết cũng sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ hai vào cuối năm nay. Tin. Tư lệnh tham đồ 7 lo ngại cho tình hình Biển Đông. Tư lệnh tham đồ 7 của Hoa kỳ tại Thành Bình Dương là Phó Đốc Squad Swift. Hôm nay lên tiếng cho rằng bản thân của ông không quan ngại về một cuộc xung đột lớn ở Á Châu. nhưng lại lo lắng đối với những vụ nhỏ nhưng có những hậu quả không lường trước được ở những khu vực như là Biển Đông. Phát biểu vô vô chí tại Hồng Kông khi hàng không mẫu hạm USS George Washington đang ghé thăm ở đó. Father Scott Swift nói rằng, theo ông thì cuộc đối thoại quân sự giữa Washington và Bắc Kinh đã diễn ra ở cấp chỉ huy cao nhất. và cả hai điệp chia sẻ là mong muốn giảm thiểu những căng thẳng. Tuy nhiên, theo ông Scott Swift, thì những khu vực như là vùng biển Đông giàu tài nguyên thiên nhiên là nơi mà một số nước trong đó có Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Do đó, cần quan tâm đặc biệt về tình trạng bùng nổ xung đột xuất phát từ những sự vụ nhỏ hơn. Theo phó đô đốc Scott Swift, thì Hiệp hội các quốc gia Đông Nam, Nam á ASEAN có đạt được những tiến triển đáng kể trong công tác cổ vũ đối thoại giữa những nước có tuyên bố chủ quyền tại khu vực Biển Đông. Phó đô Đốc cũng nói là ông rất quan ngại về vấn đề Bắc Hàn hơn là về những quốc gia Á Châu khác, trong đó có cả Trung Quốc, nước đang lớn mạnh về quân sự. Tin Sự việc tàu Trung Quốc đã áp đảo, áp chế và bắt bớ những ngư dân ở tại Biển Đông, đã đánh động lòng yêu nước. Việc Trung Quốc quấy nhiễu ngư dân đã không còn xa lạ gì nữa. Những năm gần đây, tin tức về các tàu đánh bắt cá tại Hoàng sa và Trường Sa đã bị phía Trung Quốc áp đảo. Tính từ năm 2005 đến nay, Chỉ riêng tại Quảng Ngãi đã có 33 tàu cá và gần 400 người dân Việt Nam đã bị phía Trung Quốc bắt giữ. Việc này đã làm cho nhiều ngư dân từ phấn quốc chuyển sang sợ hãi. Ông Dương Lúa, một người dân Quảng Ngãi đã nói với đài AFA như sau. Tức chứ sao tức? Đó là quyền lợi của Việt Nam mình mà. Trung Quốc thường quấy nhiễu như vậy thì mình thì không làm được cái gì. Cho nên mình tức lắm chứ. Cũng theo anh Lúa, Khi tàu Trung Quốc vào sâu lến hải Việt Nam Và gây hấn với tàu thăm dò dầu khí thuộc Petro Việt Nam, Thì một người dân như anh càng lo sợ hơn. Anh nói tiếp, Nghe tin Trung Quốc quấy nhiễu như vậy thì chúng tôi rất sợ. Cả nước Việt Nam có quyền như vậy, Mà còn không làm cái gì được Trung Quốc, Cho nên người dân như chúng tôi dĩ nhiên là phải sợ rồi. Sợ hãi, là tâm trạng chung có rất nhiều ngư dân vì khi và càng ngày càng nhiều người dân bị bắt, bị đánh đập, bị cướp tài sản. Đó là một cái điều bị ám ảnh nặng. Theo ông Lê Lập, một người dân ở tại huyện đảo Lý Sơn cho biết, thật ra ra thì mình cũng giận chứ. nước Việt Nam chủ quyền của mình mà giờ nó muốn lén kiếm, nơi nó vô tới Quảng Ngãi luôn rồi. bây giờ tàu mình ở Trường Sa mà cũng bị nó khống chế và đe dọa nữa thì làm sao đây? Từ năm 1995 đến năm 2004 tàu cá Việt Nam ra Hoàng Sa thì không có bị tàu Trung Quốc bắt, nó chỉ đi tuần thôi chứ nó chưa bao giờ mà nó nó nó nó nó, nó, nó lấy tàu và nó đánh đập ngư dân như vậy. Qua sự hành xử của chính phủ Cộng sản Việt Nam. Nhiều người cho rằng khi mà cái tình hình càng ngày người dân bị áp đảo leo thang như vậy thì phản ứng của nhà nước như vậy chưa có đủ, không xứng đáng. Luật sư Nguyễn Ngọc Trai cho biết là tôi nghĩ đây không chỉ là cái công việc của cán bộ nhà nước mà là có vấn đề xâm hại tới quốc gia của dân tộc. Chính vì thế ngoài những phản ứng của nhà nước và cần làm thông tin trên phương diện truyền thông là cần... thêm những động thái của nhân dân, của thanh niên như tổ chức những cái buổi tuần hành, ôn hòa để phản đối Trung Quốc. Là một người trong những người biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc năm 2007 để phản đối nước này khi thành lập, huyện Tam Sa. Có thể thấy là luật sư Ngô Ngọc Trai thuộc nhóm trí thức đứng lên khi cần để tiếng nói của mình được nghe thấy. Tuy nhiên, không phải là người nào cũng có thể làm được điều đó. đặc biệt là đối với những người thấp cổ bái miệng như là người dân. Họ chỉ biết than thở và cam chịu mà thôi. Tin khi Trung Quốc hung hăng trên biển Đông và lên tiếng đe dọa công ty Mobil của Mỹ những cái việc gì xảy ra cho quý vị bảo vệ chung. Khi Exxon khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì với đôi mắt canh giữ từ xa của hải quân mỹ sau những lời cảnh báo nghiêm khắc từ washington trung quốc sẽ không muốn xâm phạm vùng biển nơi đó và khi nhật bản đầu tư vào các nhà máy năng lượng nguyên tử ở ninh thuận và khai thác đất hiếm ở cách biên giới việt trung chưa đầy ba mươi km thì trung quốc cũng khó lòng đưa quân đội hay là công nhân vào xâm lấn vùng đất ấy như là họ đã làm tại khu khai thác Bursit ở Tây Nguyên hay là đưa tàu lưu tới trong lãnh hải bên ngoài khu vực nhà máy hạt nhân cho Nhật cung cấp và điều hành. Việt Nam dường như là có chú ý mời gọi nhiều nước khác tham gia liên quan vào các dự án đầu tư trong lãnh hải, lãnh thổ biên giới của mình. Khi nhiều nước có quyền lợi trong công cuộc hợp tác với Việt Nam ở trong lãnh hải lãnh thổ suy này, thì những nước ấy sẽ lên tiếng đầu tiên để giúp bảo vệ chủ quyền cho Việt Nam. Công ty BP của Anh Quốc rời bỏ Việt Nam vì quyền lợi của họ với Trung Quốc. thì Hà Nội lại kéo Ấn Độ vào thay. vì Ấn Độ không cần phải gian một lời nói, một hành vi nào của Bắc Kinh cả. trước khi ký hợp đồng thăm dò khai thác trong biển đông, New Delhi đã cho tàu chiến đến dạo chơi trên mặt biển này. mục đích của họ là gì? nếu không phải là giống tiếng Trung cảnh giác với những đám tàu lạ hải khấu từng bức hiếp Việt Nam. Đối với ExxonMobil cũng vậy, công ty này có thể đã không có sợ mất quyền lợi đối với Trung Quốc và sẽ có Chính phủ Hoa kỳ bảo vệ hợp đồng của họ trong lãnh hải của Việt Nam. Nếu có lời dõi dẫm hay là bắn tiếng xa gần của Bắc Kinh không thể có được tác dụng như những nhà lãnh đạo của đảng cộng sản anh em với đảng cộng sản việt nam mong muốn thưa quý thính giả thưa quý chiến hữu nhìn vào trong nước bao nhiêu thảm trạng của dân chủ tộc chúng ta đã bị nhà nước cộng sản việt nam bóp nghẹt kinh tế đời sống văn hóa xã hội và tất cả mọi thứ đều Đưa vào cái chỗ, dần tới cái chỗ là tự hủy diệt. Thưa quý vị, với cái tình trạng như thế này, thì một lần nữa, Cộng sản Việt Nam đã lộ rõ nguyên hình là những thái thú đã biết phân lệnh Tàu để bán nước, mãi nước, cầu vinh. Và từ đó, cái sự phấn quốc từ trong dân chúng, từ trong các giới trí, trí thức và các sinh viên học sinh, đã bùng dậy và ở hải ngoại này phong trào hưng ca Việt Nam con chim đầu đàn của phong trào này là nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh đã viết lên cái lòng phấn quốc của mình chúng tôi phải nói lên những cái lời nói mà chúng tôi muốn chúng tôi muốn đòi hỏi của quyền làm người tại sao các người lại bắt ép bức ép chúng tôi thưa quý vị không ai ngăn được lời ca là bài hát do chính ca nhà sĩ Nguyệt Ánh sáng tác và trình bài. Xin mời tất cả quý tín giả, quý kiến hữu cùng nghe sau đây. đặt gọi âu cơ họp đàn con đứng lên đòi từ gió đồng bào ơi hãy cùng nhau. Ta hát cho dân nghèo có bát cơm đầy ngày ngày no ấm không ai ngăn được lời ca và lời ca ta hát cho đôi tình đất nước yên bình tròn nở ba sinh kia bình minh đang xóa dân bóng đi lửa từ gió chung ba miền từ năm châu muôn người đứng lên nguyên đấu tranh cho một ngày đoàn viên từ tàn viên kéo dài thất xương, từ kiêu long nuôi tay sông hồng người Việt Nam khắp cùng bốn phương quyết chung lòng dựng biến đông dân nước ta mưu lệ tuôn dòng ngày mai ta vượt biển đông vì đàn con nghe tiếng gọi là khang kia bình minh đang soi dần bóng đêm nước đi à. Và ấn bộ trình bày bài hát nói lên hết tấm lòng của mình. Một người nữ ca sĩ, nhạc sĩ đã là ngọn đầu của nhạc đấu tranh ở hải ngoại. Thưa quý vị, đất nước vỡ bờ khi nào mà cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta cùng thống nhất và nói lên cái ý chí tinh thần bất khuất của Duyên Hồng thời đại. Thưa quý vị, thì Liên Châu sẽ có những tiếng nói Duyên Hồng bất khuất, rồi sẽ có những thỉnh nguyện thư gửi đến cho các đơn vị đại địa phương mình sống các vị dân cử, chính phủ nơi mình cư ngụ. Để đòi hỏi cho bằng được là Cộng sản Việt Nam phải trả lại miền Nam Việt Nam cho nhân dân miền Nam Việt Nam, căn cứ vào Hiệp định Paris tháng Giêng năm 1973 và chính cộng sản Việt Nam đã cưỡng kiếm bất hợp pháp và các luận tin tức này sẽ về tới trong quốc nội và trong quốc nội đồng bào chúng ta cũng đứng lên làm một cái cuộc nổi dậy tức nước vỡ bờ và thưa quý vị trên đó. Cộng đồng người Việt chúng ta sẽ trở về quê hương để khôi phục lại, xây dựng lại quê hương đổ nát từ vị tuyến 17 cho đến buổi Cà Mau. Sau 36 năm, Cộng sản Việt Nam đã phá hoại, tan quan cái tình người, phá hoại, tan nát cái xã hội để làm cái con người phi đạo đức. Thưa quý vị, tiếng nói này, chả tiếng nói văn vọng. Từ những con tim yêu nước của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản hải ngoại. Và thưa quý vị, hội nghị Diên Hồng, hội nghị Diên Hồng, hội nghị Diên Hồng và tinh thần Diên Hồng bất khuất, bất diệt của dân tộc ta. Đến đây, chúng tôi xin mời Bảo tố Bảo tố xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại xin được tiếp tục với bài viết của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên qua đề tài Trung Quốc là tội phạm khủng hoảng tài chánh kinh tế. Khủng hoảng tài chánh năm 2008 là từ nợ tư làm giới tài chánh mất vốn nhiều, thậm chí có ngân hàng như Lerman Brothers sạc nghiệp. Nhà nước phải cứu giới tài chính và từ đó mang một phần hệ quả cho khủng hoảng tài chính nợ công 2011 từ Hoa Kỳ đến Liên Âu. Khủng hoảng tài chính của vùng Euro và Liên Âu từ 26 tháng 10 2011 đến nay đang ở thời kỳ phát hiện cao độ từ tài chính, tiền tệ đến chính trị. Hy Lạp bên bờ phá sản với cái bom referendum Rồi giáo sư tiến sĩ Pabendro tuyên bố từ chức trong hỗn loạn chính trị tại xứ này. Ý đại lợi cũng đang ở bên bờ vỡ nợ buộc tỷ phú Berlusconi phải hứa từ chức. Thủ tướng Tây Ban Nha trước nợ công trầm trọng và thất nghiệp cao nên phải chấp nhận giải quyết bầu phiếu ngày 20 tháng 11 năm 2011 và hứa không ra tranh cử nữa. Chính nước Pháp cũng phải vội vàng tuyên bố chương trình thắt lưng buộc bụng khắc khe nhằm tránh thẩm định của các tổ chức định mức tín dụng làm mất cấp AAA. Người ta đang giả thiết là Hy Lạp và Ý có thể bỏ vùng Euro và như vậy hệ quả domino có thể đưa đến tự nổ vùng Euro. Cũng chính trong lúc sôi bổng khủng hoảng tài chính và chính trị này của Âu Châu lại có cuộc họp G hai mươi tại Cannes Pháp Tổng thống Sarkozy dùng cuộc họp này để lấy điểm quốc tế cho tranh cử năm hai nghìn mười hai vì đối với quốc nội Pháp ông chưa làm được gì đáng kể nên sự tín nhiệm người Pháp vào ông đã xuống thấp Tổng thống Obama cũng tham dự G hai mươi nhưng không hào hứng cho lắm vì ông hiểu rằng số phận của ông cho tranh cử năm hai nghìn mười hai cũng tùy thuộc kinh tế mà nợ công và thất nghiệp Hoa Kỳ đang là yếu tố chính quyết định. Chúng tôi tóm tắt tình hình khủng hoảng sôi bổng tài chính kinh tế và chính trị như trên, bởi vì những dự phóng hệ quả còn phải chờ đợi phân tích vào chi tiết rất phức tạp trong những thời gian kế tiếp. Trong khi theo dõi sự sôi bổng khủng hoảng tài chính kinh tế và chính trị tại Hoa Kỳ, nhất là Âu châu Chúng tôi đọc được những yếu tố cho thấy triệu chứng thế giới đang đi đến một cuộc đại khủng hoảng kinh tế thực tương tự như cuộc đại khủng hoảng năm 1929 đến năm 1930 mà nguồn gốc đến từ Trung Quốc. Chúng tôi muốn trình bày trong bài này những điểm chính do dự phóng một cuộc đại khủng hoảng mà Trung Quốc là nguồn gốc qua những khía cạnh sau đây. Thứ nhất là khủng hoảng do sản xuất quá đáng làm cơn xoáy thuộc giá. Thứ hai là Trung Quốc sản xuất quá đáng và ích kỷ tích lũy vốn tồn động Thứ ba là những biện pháp khởi công phục hồi kinh tế. Thứ nhất, khủng hoảng do sản xuất quá đáng làm cơn xoáy thuộc giá. Thời tiền năm 1929 đến năm 1930, Tây Phương quá hồ hởi với kỹ nghệ hóa bằng máy nổ. đã sản xuất quá nhiều mà không kể đến mãi lực tiêu thụ để đến nỗi cơn xoáy thuộc giá xảy ra làm cho phía sản xuất phá sản và buộc lòng phải hủy bỏ hàng hóa để nâng giá lên thực vậy nếu không phá hủy hàng hóa đã sản xuất thì phía cung vẫn cao hơn phía cầu làm cho giá bán vẫn tiếp tục thuộc xuống giá tiếp tục thuộc xuống thì không có lợi nhuận nên phải sa thải thợ thậm chí đóng cửa suy nghiệp. Thất nghiệp tràn lan càng làm cho mãi lực xuống dốc và giá bán càng thụt xuống. Tại hai thị trường Hoa Kỳ và các nước Liên Âu ngày nay, mãi lực từ tư nhân đến nhà nước kiệt quệ vì hai cuộc khủng hoảng nợ tư năm 2008 và nợ công năm 2011. Mãi lực kiệt quệ có nghĩa là phía cầu giảm và buộc lòng giá bán trên thị trường phải đi theo chiều thuộc xuống. Thông tin báo chí trong giai đoạn này đã cho thấy là phía cầu hàng hóa và dịch vụ đang hạ xuống. Lấy một số thí dụ. Thống kê công khai Trung Quốc đã cho thấy lượng xuất cảng Trung Quốc trong tháng 10 hạ xuống 30%. Thị trường nhà cửa Trung Quốc xuống giá trầm trọng. Trung Quốc cũng cho biết đà lạm phát đang hạ dần. Điều này có nghĩa là dân chúng không hồ hởi chi tiêu làm tăng lạm phát như trước nữa. Đó là phản ứng của dân chúng vì thiếu mãi lực tiêu thụ. Cũng trong tháng 10 vừa qua, Đức cũng tuyên bố việc ngưng trệ sản xuất vì lượng cầu nước ngoài giảm. Chính Thủy Sĩ cũng cho thống kê cho thấy là việc thải thợ tăng lên do giảm sản xuất. Thống kê nghiên cứu về du lịch sang Luân Đôn nhân thế vận hội năm 2011 ước lượng rằng số du lịch sẽ giảm tới 60% đó là những ví dụ cho thấy ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính kinh tế làm mãi lực tiêu thụ giảm hẳn xuống chúng ta có thể đang bắt đầu cơn xoáy thuộc giá thứ hai Trung Quốc sản xuất quá đáng và ích kỷ tích lũy vốn tồn động trong những thập niên nhất là sau khi vào được wTO OMC. Trung Quốc như say máu sản xuất và xuất cảng tràn lan hàng mác in China ra thế giới, nhất là hai thị trường Hoa Kỳ và Liên Âu. Tối thiểu trong 10 năm khi vào WTO, OMC, Trung Quốc đã sử dụng những biện pháp đại hại giá gian dảo để moi móc mãi lực của Hoa Kỳ và Liên Âu tiêu xài, xả láng. Thu mãi lực của Hoa Kỳ và Liên Âu Hạ giá thành hàng hóa bằng một quyền lực chính trị độc tài, bắt ép nhân lực Trung Quốc phải nhận lương, ăn cháo với muối. Khối dân nghèo nội địa chết đói buộc phải nhận đồng lương ăn cháo để sống. Việc này có sự cấu kết của tư bản đen từ Mỹ, Âu Châu, Nhật, Nam Hàn, thậm chí cả trệ Đài Loan. Tư bản đen cấu kết với độc tài chính trị để bóc lột nhân lực Trung Quốc. và làm cho độc tài Trung Quốc trở thành tư bản đỏ. Cũng độc tài chính trị Trung Quốc sử dụng tỷ giá đồng UN thấp đối với đô la và euro để giảm giá hàng xuất cảng thêm một lần nữa. Thái độ cố chấp gian xảo này vẫn tiếp tục và còn tiếp tục nữa, dù với những lời hứa suông khi mỗi lần Trung Quốc bị công kích. Ngoài việc giảm giá thành bằng lương ăn cháo của công nhân và thủ thuật, giữ tỷ giá đồng yuan thấp họ còn dùng những chất liệu rỗm để sản xuất hàng bán ra đây là những hàng giả và độc hại đây cũng là chủ đích hại giá hàng của trung quốc ngăn cản hoa kỳ và liên âu thu lại mãi lực của từ trung quốc trung quốc sản xuất tràn lan hàng hóa hại giá và thu vào tối đa mãi lực từ hoa kỳ và liên âu số thu vào ấy lại không được tiêu ra theo Luật lưu hành tài chính của kinh tế mà Trung Quốc tích lũy kỹ làm dự trữ vốn ngoại tệ, Hoa Kỳ và Liên Âu sở dĩ để dễ dàng cho Trung Quốc bán hàng, thu lấy mãi lực, vì Hoa Kỳ và Liên Âu mơ mộng sẽ xuất cảng hàng hóa kỹ nghệ sang khối người khổng lồ Trung Quốc để thu lại mãi lực, nhưng Hoa Kỳ và Liên Âu chỉ mơ mộng vì đồng tiền mà tư bản đỏ Trung Quốc đã cất giữ. thì họ cất kỹ lắm không nhả ra một đàn đối những hàng kỹ nghệ cao cấp trung quốc chỉ muốn cho gián điệp kinh tế đi ăn cấp mẫu và kỹ thuật để họ tự sản xuất lấy một đàn tư bản đỏ trung quốc không nâng cấp mãi lực cho dân chúng trung quốc để hoa kỳ và liên âu có thể bán hàng hóa cho dân trung quốc mà thu mãi lực lại được Quan điểm làm kinh tế của tư bản đỏ Trung Quốc không giống Tây Phương. Henry Ford đã nói, Tôi trả lương cao cho công nhân để họ có tiền mua xe hơi mà tôi sản xuất. Đó là quy luật làm ăn lâu dài. Thực vậy, để Henry Ford có thể sản xuất xe hơi lâu dài, thì phải nâng đỡ mãi lực của người tiêu thụ xe hơi để hai bên cùng sống chung lâu dài với nhau. Nhưng kinh tế của tư bản đỏ là đoạn hạn. Chợp dựt trong thời gian họ còn tại chức có quyền thu vét tiền bạc, chứ không tuân thủ quy luật kinh tế làm ăn lâu dài với nhau. Tư bản đỏ Trung Quốc đã sản xuất xả láng và tích lũy tiền bạc tạo thành một số vốn mà giáo sư Don Patinkin, cựu khoa trưởng khoa kinh tế đại học, Thên Aviv gọi là ăn xe oxy quỹ tích lũy ứ động. Năm 1969, tôi viết một tập nghiên cứu để trình nộp cho Đại học ở Thụy Sĩ gọi là Memoir de với đầu đề là oxy -si de Don Patinkin. Việc tích lũy vốn ứ động này làm ngưng trệ lưu hành vốn của kinh tế, vốn lưu hành trên thế giới như dòng nước xuông luôn luôn chảy vòng trong một chu kỳ. Ở một giai đoạn nào đó, Mình dồn vốn để làm kinh tế thì phải thả ra cho dòng nước sông để người khác có thể dùng được. Khi mình đào một cái ao cho dòng nước sông chảy vào, rồi đắp đập, xây cống, giữ chặt lấy nước trong ao cho mình, thì dòng nước sông sẽ cạn dần và người khác khang hiếm nước sông. Con số 3.200 tỷ mà Trung Quốc giữ kỹ hiện nay như nước trong ao tù, chính là ăn xe oxy. làm cho dân Hoa Kỳ và Liên Âu cũng như những quốc gia của Tây Phương phải thiếu vốn. Vì vậy, việc Trung Quốc sản xuất tràn lan và xuất cảng xả láng đang tạo ra tình trạng production giống như thời kỳ trước đại khủng hoảng kinh tế những năm 1929 đến năm 1930. Việc tồn trữ ăn xe oxy của Trung Quốc khiến mãi lực dân Hoa Kỳ và Liên Âu kiệt quệ với nợ công, nợ tư, chồng chất. Nên phía cầu, hàng hóa và dịch vụ thuộc xuống sẽ tạo xoáy thuộc giá giống như thời kỳ đại khủng hoảng 1929-1930. Giữa thẳng dư và nợ nần có những liên hệ nhân quả hỗ tương. Kinh tế gia Martin World trước đây là giám đốc bên tại Ấn Độ và hiện nay là bình luận gia trưởng của báo Financial Times, đã viết về kinh tế dư vốn của Trung Quốc. và thiếu vốn của hoa kỳ và liên âu như sau những thận dư của những người này tùy thuộc vào khả năng của những người kia vay mượn các chủ nợ và các con nợ gắn liền với nhau như những đứa trẻ sinh ra bị nối liền thân xác trung quốc là nguồn gốc làm phát sinh khủng hoảng nợ nần và thất nghiệp hiện nay cái khủng hoảng của con nợ sẽ trở ngược lại phá hoại kinh tế của chủ nợ trung quốc vậy Thứ ba là những biện pháp khởi công phục hồi kinh tế. Trước cảnh khủng hoảng nợ nần, suy thoái kinh tế và thất nghiệp hiện nay của Hoa Kỳ và Liên Âu, người ta không dám nghĩ tới độ phát triển kinh tế cao để hồ hởi nữa. Nhưng, nghĩ đến những biện pháp khiêm tốn để có thể khởi công kinh tế, người ta nghĩ đến những biện pháp sau đây. Biện pháp thứ nhất, ngăn cản không cho hàng hóa Trung Quốc xâm nhập Hoa Kỳ và Liên Âu. để tiếp tục làm giảm mãi lực của hai thị trường này nữa. Đây là những biện pháp che chở một dịch được coi như là tự bảo vệ mãi lực của dân mình. Biện pháp thứ hai, chính Hoa Kỳ và Liên Âu đi bước đầu khiêm tốn phát triển là đưa những hàng hóa thường dùng của đại chúng từ Trung Quốc về sản xuất tại Hoa Kỳ và Liên Âu. Việc làm ăn này, một mặt tạo công an việc làm, tạo bước phát triển, và cũng là làm tăng mãi lực cho dân mình. Và một mặt đừng để thất thoát mãi lực vì hàng Trung Quốc. Biện pháp thứ ba, chế tài những đại công ty liên quốc gia đã sản xuất hàng từ Trung Quốc bằng cách lấy thuế cao lên đối với những đại công ty này đã lợi dụng mãi lực Hoa Kỳ và Liên Âu để thu vào. Lợi nhuận cao do chênh lệch giá thành sản xuất tại Trung Quốc và giá bán cao tại hai thị trường Hoa Kỳ và Liên Âu. Quý vị vừa nghe một bài viết của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên về vấn đề là Trung Quốc là tội phạm khủng hoảng tài chính và kinh tế. Kính thưa quý thính giả, để chấm dứt chương trình phát thanh Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại hôm nay, Báo Tối xin mời quý vị thưởng thức một sáng tác của Lê Minh Bằng, cả nước. đấu tranh. Bài ca này được trình bày với ban hợp ca ngàn khơi. Xin mời quý vị cùng nghe cả nước đấu tranh.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 để chiến thắng